Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng cũng lại ngầm xác nhận một sự thật lạnh người rằng Bà đất trở thành người của bên kia thế giới Nhưng làm sao lại nhanh như vậy Ngay đêm đầu tiên chia tay nhau ở Tuyên Quang Bốn người vẫn còn vui vẻ cười nói với nhau Mà đến 3 giờ sáng Đức Đất trông thế bà ngồi lù lù Bên cạnh giường ngủ của mình trong khách sạn Và chưa hôm sau thì hắn ta lại có mặt ở nhà của Tú Trong bộ dạng kỳ quái rợn người Tính đến, đến hôm nay mới là ngày thứ hai kể từ lúc chia tay nhau ở Tuyên Quang. Vậy mà Bảo lại xuất hiện thêm ba lần nữa. Một lần là ở trong xe của Đức và hai lần là đối mặt với Tú. Vậy thì chắc hẳn dù muốn hay không thì có thể Bảo cũng đã chết. Đôi mắt của hai người lặng đi nhưng chưa đầy sự suy tư thầm thầm. Tôi sợ hãi nắm chặt hai tay giấu dưới mặt bàn như đang cố gắng đè nén tâm sự sợ hãi của mình. Đối diện với cô, Đức Cũng nghiêm nét mặt, đồng bộ miếm chặt lại thành một đường kẻ thẳng. Có thể là vì anh Cũng đang chậm ngâm lo lắng cho số phận của người quen, dù trên tin tức thời sự chẳng hề đưa đến một vụ tai nạn thảm khốc nào, hay một cái chết mà có thể là án mạng. Vậy thì rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tôi không kìm được nữa ngần đầu lên hướng đôi mắt như sợ hãi, vừa như quyết đoán cố gắng tìm ra sự thật để cất lời hỏi người yêu. Tại sao ông Bảo chỉ xuất hiện với hai đứa mình mà cái ánh thì không? Hai người họ lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Nếu ông ấy có chuyện gì thì cái ánh phải báo tin cho chúng mình biết rồi mới phải chứ anh nhỉ? Hay là... Tướng ngập ngừng hồi lâu rồi không đợi cho Đức trả lời cô Linh tiếng nói. Hay là anh nó cũng chết luôn rồi. Chết luôn cùng ông Bảo mà cả hai đứa mình không biết. Đức ngầm đầu nhìn người yêu bằng một ánh mắt rất lạ. Anh lắc đầu hồi lâu như muốn ngẫm nghĩ thêm. Rồi rút điện thoại ra ấn số như để cầu may Tôi không biết người yêu của mình gọi cho ai Nhưng chỉ im lặng nhìn theo không cất tiếng Âm thanh thút ngân dài như là thế kỷ Cả hai người cộng lặng lẽ nhìn vào chiếc điện thoại đang đặt trên mặt bàn Khẽ rung lên theo từng nhịp thở Ở đầu dưới bên kia một hồi lâu sau có tiếng trả lời Giọng nói ngọt ngào như là đường như là mật Alo em đây Đức hắng rộng một vài lần như là để cố tình gây sự chú ý Ờ, hai người dạo này thế nào? Sao không thích cho? Sao không có gọi cho tụi này? Chẳng biết đi về có ổn không nữa? Mọi việc xong xuôi hết cả rồi chứ. Dòng của Đức nghe rất khách sáo, không giống cùng cách nói chuyện thường ngày của anh. Tôi ngạc nhiên trước cách mà người yêu của mình đối đáp như thể đang nói chuyện với một vị khách của công ty mà cô cũng không hiểu vì sao Đức lại bận biểu thế mà có khả năng nhớ số của anh mà không hề lưu lại trong danh bạc. Ở đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc rồi mới có tiếng hắng giọng trả lời. Ồ oh, hai đứa em vẫn bình thường với cả rồi, về ngay trong sáng hôm ấy mà. Đức nhau mắt nhìn sang Tú như thể xác quyết rằng mọi chuyện không quá tệ, nhưng Tú chưa chịu thôi. Chỉ tay vào chiếc điện thoại như để muốn ánh chuyển máy sang cho bảo. Đức hiểu ý của người yêu, anh hắng giọng thêm một lần nữa như một người sợ quá mà khẳng khẳng anh nói. Thế à, à mà bảo đâu rồi em cho anh gặp nó một chút việc. Ở đầu dưới bên kia vội vã trả lời ngay À dạ anh bảo không có ở đây Em bận chút việc ra ngoài Có gì thì mình nói chuyện sau anh nhé Rồi không đợi cho Đức liên tiếng Chào hỏi phép lịch sự của một doanh nhân Anh đất cúp máy ngay Tôi nhìn người yêu rồi lại đam đam Nhìn chiếc điện thoại đắt tắt ngóm trên bàn Lòng không khỏi ngần ngại vu vơ Và chưa đến giờ này Thì chính Đức dường như cũng muốn tìm ra sự thật Anh liền bảo với Tú Thôi được rồi Giờ cũng đang muộn rồi, để mai anh đến tận chỗ anh xem nó làm sao. Hỏi cho nó ra nhẽ. Chứ không để mọi thứ cứ tăm tối mù mịt như thế này. Chẳng ai làm được gì cả. tôi đồng ý ra tủ lên một đôi đũa mới rồi tiếp tục bữa cơm đang nguội lạnh. Ăn xong một lúc thì hai người bật tivi lên xem cho hết bộ phim trên Netflix. Nhưng cả hai đều không chú ý được đến nội dung cho nên quyết định đi ngủ sớm. Vừa lên rừng nằm, tôi đã hỏi ngay như sợ chính mình quên mất. Anh này... Anh có thấy thái độ của cái ánh lạ không? Như là chốn tránh hay là không muốn mình nhắc đến ông bảo ấy? Đức thở dài thành tiếng nhưng cũng gật đầu. Có thể anh cũng đang có những suy nghĩ tương tự. Nhưng chẳng nói ra vì không muốn hàm oan cho người khác. Thế người yêu của mình trầm lặng thì tôi biết là Đức đang mãi nghĩ cho nên không nói. Chỉ kéo chan lên rồi nằm áp ngực lên người của người tỉnh. Cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của anh chuyển đến như một sự bảo vệ cho tâm hồn. Một lát sau tôi cũng dần chìm vào trong giấc ngủ. Chẳng biết Tú đã ngủ được bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy thì cảnh vật đã vô cùng khác biệt. Tú đang nắm tay của Đức, hai người vui vẻ đi sau một cặp đôi khác trên một con đường lớn với tấp nập người xe đuôi.